Tính Lan nói xong lời cuối cùng, nhìn qua đỉnh màn, khóe mắt trượt xuống nước mắt, sau đó dường như không nhịn được, nhào vào trong ngực Văn Chiêu. Văn Chiêu cũng có chút yên lặng, tam thúc này chắc là bị bề ngoài nhu nhược của bạch thị kia mê hoặc đã không thấy rõ bộ mặt thật của người bên gối nữa. Quả nhiên là bất hạnh, chân trước vừa đi một yến thị đánh đá ác độc, phía sau tới một đóa hắc liên hoa, một. Đương nhiên tính Lan cũng quá khó tiếp nhận, quá thất vọng mới có thể nói đến mức tiêu cực như vậy. Tam thúc đương nhiên là thương yêu nàng ấy, chẳng qua là lúc đó nhảy vào hố của Bạch Thị rồi. Nhưng cứ thế mãi, tình nghĩa giữa phụ thân nữ nhi sẽ thế nào thật sự là khó nói. Nếu tam thúc vẫn luôn không thấy rõ chân tướng sự ngăn cách này sẽ chỉ càng ngày càng dày. Văn chiêu vỗ vỗ lưng nàng ấy. Trần An nói, tam muội muội có thể tìm cơ hội nói chuyện tâm sự với tam thúc. Cho dù không thể làm cho thúc ấy tin tưởng người bên gối có ý đồ xấu nhưng cũng có thể nhắc nhở thúc ấy một chút. Lần sau gặp phải chuyện như vậy thúc ấy sẽ cân nhắc sau đó mới phán đoán. Muội luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói những lời này thúc ấy sẽ nghe vào. Nếu là tư muội muội tính tình nghịch ngợm như thế, tám thúc có lẽ sẽ không nghe. Muội lại không giống, tính nguyệt thành thật hoạt bát, cơ bản chưa bao giờ nói láo, nhưng ở trong mắt trưởng bối Tính tình nghịch ngợm bốc đồng như vậy chính là dễ dàng nói lung tung. Sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng ấy. Dù câu nào của nàng ấy cũng là thật. Hơn nữa ở chỗ tam thúc, tính lan làm tì tì. Nói chuyện phân lượng cũng nặng lên một chút. Tính lan chôn trong ngực văn chiêu khẽ gật đầu. Sau đó lui ra ngoài. Thở dài. Dù sao thì muội là người sắp xuất giá rồi. Ra khỏi phủ thì tự nhiên không cần bị bạch thị chọc giận nữa. Nhưng Nguyệt Nhi còn phải ở trong phủ thêm mấy năm nữa. Ôi, thật sự muốn để Nguyệt Nhi nhanh lớn lên một chút, như vậy mới có thể sớm rời khỏi nơi này một chút. Lời của nàng ấy quá thê lương, văn chiêu nghe mà cũng có mấy phần khổ sở. Lúc nàng nghĩ đến mình phải xuất giá, ngoài sự mừng rỡ thì đương nhiên còn có không nỡ. Dù sao thì phụ thân mẫu thân còn có tam ca đều vô cùng tốt với nàng. Tổ mẫu cũng không tệ với nàng. Nàng đối với quốc công phủ mà mình sống từ nhỏ đến lớn này cũng có tình cảm không cản. Nhưng mà cô nương bên cạnh nàng, lại một lòng muốn nhanh rời khỏi. Văn Triều cũng nhắm mắt lại, giọng điệu lại cứng rắn. Cô nương quốc công phủ chúng ta không phải là nữ tử bạch y có thể bắt nạt được. Nếu nàng ta muốn dùng tới đầu óc, liền để nàng ta trước tiên chịu khổ một chút. Cũng không biết nàng ta có chịu được hay không. Tính lan phút chốc mở mắt ra, bên trong xẹt qua một tia sáng. Nhị thì thì có biện pháp chừng trị nàng ta. Văn Triều mở miệng không che giấu chút nào. Trong mắt đều là sự lạnh lùng, thứ nàng ta muốn nhất là gì, ở Khương Gia sinh được một nam một nữ để có chỗ đứng. Nàng ta sợ cái gì, lão phụ thân trong nhà chính là nhược điểm của nàng ta. Thật sự muốn cứng đối cứng, nàng ta vốn dĩ không chịu nổi hậu quả, nếu chúng ta hủy đi thứ nàng ta muốn, lại để cho chuyện mà nàng ta sợ hãi xảy ra thì sao? Chỉ một chỉ điểm, tính Lan liền nghe rõ. Lần này ánh mắt lại nhìn về phía Văn Chiêu vậy mà mơ hồ mang theo sự sùng bái. Chỉ là tội lỗi của nàng ta chưa đến bước này. Cũng có thể cảnh cáo nàng ta một chút trước. Văn Chiêu không nói tiếp. Tính Lan cũng không hỏi nữa. Nàng ấy tin tưởng nhị tỷ tỷ nhất định có thể giúp nàng ấy xả giận Đến lúc đó nhị tỷ tỷ muốn làm thế nào nàng ấy đều sẽ phối hợp với nhị tỷ tỷ thật tốt. Để nữ nhân xấu xa kia sau này có muốn bắt nạt các nàng nữa. Trước tiên cần phải cân nhắc bản thân mình một chút, nghĩ như vậy, hô hấp của hai người dần đều đặn. Trương 100, quý nữ nhìn nhau, ngày hôm đó sáng sớm Văn Chiêu liền viết thư. Sau khi cất vào phong thư ấn dấu xong thì mới mở miệng gọi phù diêu phù cư tiến vào hầu hạ rửa mặt. Cách ngày cưới của Văn Chiêu đã không tới một năm nữa. Phép tác càng ngày càng nghiêm, dựa theo ý tứ của lão phụ nhân. Văn Chiêu cập kê rồi lại có hôn ước thì nên cả ngày ở trong khuê phòng, đọc sách viết chữ, thuê hoa lại học quản lý nhà cửa, không thể chạy tán loạn khắp nơi giống như trẻ con nữa. Văn Chiêu vốn định dựa vào việc phi lai lâu cho ra món ăn mới, mang theo mấy tì muội đi nếm thử. Tần Thị lại lo lắng an nguy của mấy cô nương, liền bảo Văn Chiêu chờ thêm mấy ngày, đợi sau khi Tam Ca bọn họ nghỉ phép rồi thì lại mang theo mấy cô nương ra ngoài. Nhưng Tam Ca nhạy cảm như vậy. Nếu như nàng muốn mang gửi thư đi, nhất định không trốn thoát được mắt của Tam Ca. Tần Thị thấy dáng vẻ Văn Chiêu khó xử. Nhân tiện nói, nếu như Chiêu Chiêu nóng lòng muốn ăn những món ăn mới kia. Vậy thì để ta dẫn các con ra ngoài đi. Không chờ mấy người bọn họ nữa. Văn Chiêu nghĩ đến nếu là Tần Thị dẫn bọn họ ra ngoài. Có lẽ cũng có thể tìm được cơ hội đưa thư cho trường quỹ của Phi Lai Lâu. Thế là gật đầu, nhưng nàng lại không nghĩ ra lão phụ nhân lại quan tâm như vậy. Nghe nói Văn Chiêu thèm ăn món ăn mới của Phi Lai Lâu. Liền phái người tới Phi Lai Lâu mua mỗi thứ một phần. Cũng đưa tới cho các cô nương nghị phòng tam phòng. Văn Chiêu gần như là giờ khóc giờ cười. Nhưng Tần Thị vẫn ngồi bên cạnh nàng cười than thở. Mẫu thân đối với những hậu bối chúng ta quả nhiên là quan tâm đầy đủ. Không có cơ hội đi ra ngoài. Văn Chiêu đành phải gọi A Trúc giúp nàng đưa thư. A Trúc cũng 15 tuổi rồi. Chính là lứa tuổi vóc dáng đột phá. Hắn ta hiện tại đã cao hơn Văn Chiêu nửa cái đầu. Lúc Văn Chiêu nói chuyện lại cúi thấp đầu để cao ngang Văn Chiêu. Ta chúc học được một chút võ công. Bởi vậy giao thư cho hắn ta cũng là thỏa đáng. Chỉ là không may bị người ta chặn lại. Trong lời nói cũng không có lời nào là nhắc đến Lục Nhiên. Đương nhiên sẽ không liên lụy đến hắn. Chỉ cần không nguy hiểm cho Lục Nhiên. Văn Chiêu liền yên tâm hơn phân nửa. Lúc Lục Nhiên nhận được thư lại có chút buồn cười. Giọng điệu bên trong bức thư của Văn Chiêu có chút giống như là xấu hổ vì làm phiền, hắn, hắn thật sự muốn mở đầu Văn Chiêu ra nhìn xem bên trong đó chứa cái gì. Quan hệ của bọn họ đều như vậy rồi, năm sau liền phải thành hôn, bây giờ lại bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà khách khí. Văn Chiêu quả thực cảm thấy lúc này mình không nên làm phiền lục nhiên. Hiện tại hắn chính là đang ở trong thời khắc quan trọng nhất. Nếu để lộ ra điểm đáng ngờ gì. Sự cố gắng lúc trước liền trôi theo dòng nước, nhưng chuyện của Bạch Thị nàng quả thật không tiện ra mặt. Mà người ra mặt không nên là bất cứ người nào trong Khương Gia. Người của Khương Gia không tiện ra mặt, người bên ngoài càng thêm không có lý do để ra mặt. Nhưng lục nhiên lại có không ít người có bản lĩnh. Hành động của lục nhiên vô cùng nhanh. Chưa tới một ngày Bạch Thị liền nhận được thư nhà, lão phụ thân của nàng ta nhất định là vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Nếu không thì chữ viết của một cử nhân sẽ không trở nên méo mó như vậy. Đầu bút cũng run run. Ông ta nói buổi đêm bị một mũi tên bắn tới trên đầu giường của ông ta. Chỉ suýt chút nữa là đi đời nhà ma rồi. Sợ hãi không thôi gỡ tờ giấy đính trên đầu mũi tên ở đầu giường xuống. Chữ bên trên chính là bảo ông ta quản lý tốt nữ nhi của mình. Đừng có ở Khương Phủ làm trò yêu ma quỷ quái. Ông ta không biết người đến là ai. Nhưng người có thể người không biết quỷ không hay mà lèn vào chỗ ở của ông ta uy hiếp ông ta. Nhất định cũng có thể dễ như trở bàn tay mà gỡ cái đầu trên cổ ông ta xuống. Cũng không biết khuê nữ của ông ta đắc tội với ai. Lúc này mới gả vào khương gia thôi mà. Lúc Bạch Thị nhìn thấy nội dung trong thư liền cảm thấy sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân thấm đến đỉnh đầu. Nàng ta quả thực có sử dụng một chút tâm tư. Nhưng nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới một chút tâm tư này của mình lại khiến cho phụ thân của nàng ta ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Đầu bạch thị phản ứng một cái chính là tỉ muội thính lan thuê người uy hiếp phụ thân nàng ta. Lúc này tức giận muốn đi chất vấn bọn họ, nhưng trước khi chân vẫn chưa bước ra, bạch thị liền bất động là bọn họ thì thế nào, không phải thì lại thế nào. Nếu nàng ta hành động thiếu suy nghĩ, phụ thân sẽ xảy ra chuyện, chán nản ngồi trên ghế sắc mặt bạch thị xám trắng trong đầu cảm thấy quý nữ vọng tộc chính là không tầm thường xử lý sự việc cũng hoàn toàn không để cho người ta có chỗ trống để chống đỡ lúc trước bạch thị còn cảm thấy mấy quý nữ này cũng chỉ như thế chịu oan khuất thì chỉ có khóc lóc bây giờ lại không nghĩ như vậy nữa những quý nữ kia vốn liếng dày đường đi cũng nhiều không giống như nữ tử bần hàn như nàng ta chính là muốn thuê người cũng không biết đi đâu tìm cao nhân giang hồ Khoảng thời gian sau đó Bạch Thị ngược lại yên tĩnh hơn. Trên đường xa xa nhìn thấy tìm muội thính lan còn chọn con đường khác tránh bọn họ. Chính là đụng phải còn cẩn thận cười làm lành. Tính nguyệt hoàn toàn không biết Bạch Thị đây là có chuyện gì. Lúc trước còn sống hai mặt với nàng. Nếu phụ thân ở đây thì sẽ vô cùng quan tâm nàng. Nếu nàng lộ vẻ chán ghét không chấp nhận ý tốt của Bạch Thị. Bạch Thị này lại làm dáng vẻ yếu đuối tuổi thân. Chọc cho phụ thân phải nhìn nàng với ánh mắt trách cứ Nhưng phụ thân vừa đi, bạch thị này lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ mà nhìn nàng. Giống như lúc trước nàng hạ mặt mũi của bạch thị liền bị bạch thị ghi hận cho tới bây giờ. Tính Lan lại mím môi cười, bởi vì nàng biết, chuyện này nhất định là công lao của nhị tỷ tỷ Mạch nước ngầm giữa nữ tử hậu trạch nam tử không cảm nhận được. Khương Văn Dập cũng không đếm xỉa đến chút chuyện này. Lễ đội mũ của hắn tới gần, tần thị và lão phu nhân lại quan tâm hôn sự của hắn hơn. Trong tối ngoài sáng nhắc đến rất nhiều lần. Ví dụ như lão phu nhân cảm khái nhị ca 22 tuổi thành thân quả nhiên là tốt. Hiện tại em bé trong bụng nhị tẩu đều sắp ra đời rồi. Nói xong còn liếc mắt qua Khương Văn dập một cái. Trong lòng Khương Văn dập biết rõ. Nhị ca chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi. Lại sớm thành thân. Chỉ đợi nhị tẩu truyền dạ liền làm phụ thân. Cho nên lão phu nhân đây là đang thúc giục hắn đấy. Đối với loại thúc giục này. Khương Văn dập một mực giả bộ như không biết, thời tiết cuối mùa hè, quan lễ của hắn còn chưa tới. Tô Mục Nguyễn liền sinh ra một khuê nữ, nhũ danh gọi là Niệm Niệm, Niệm Niệm này thật không đơn giản. Con bé vừa sinh ra liền lấy đi hơn một nửa sự khưng chiều của người trong phủ đối với A Việt. Lão phu nhân cũng là cả ngày mặt mày hớn hở, không ngừng khen trong phủ mình sinh ra được một đôi kim đồng ngọc nữ. A Việt lớn lên thành một cục bột trắng mềm, Niệm Niệm vẫn là con khỉ nhăn nhúng. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự yêu thích của lão phu nhân đối với con bé. Nói đến tổ hợp này quả thật là tuyệt diệu. Đại công tử sau này phải quản lý gia đình. Trùng hợp cũng sinh ra tôn tử cho Khương gia Nhị công tử đương nhiên không có áp lực này. Sinh ra nữ nhi còn có thể dệt hoa trên gấm. Lão phu nhân vui thì vui. Lại càng ngày càng tích thúc dục Khương văn dập. Hắn là lão tam, tuổi tác cũng không nhỏ. Là lúc đưa hôn sự vào danh sách những việc quan trọng. Đối với chuyện này Khương Văn dập chỉ có đành chịu, loại chuyện nhân duyên này, thật sự là muốn nhanh cũng không nhanh nổi. Cô nương trong cả kinh thành đối với hắn mà nói đều là từ một khuôn đúc ra. Dường như không hề có sự khác biệt, thật sự phải chia nhỏ thì cũng chỉ có thể chia thành quý nữ thân thiết với Chiêu Chiêu và quý nữ Chiêu Chiêu không quen biết. Văn Chiêu không biết tam ca lấy nàng ra làm thước đo phân chia quý nữ kinh thành. Nhưng khi những quý nữ Chiêu Chiêu không quen biết kia cũng mong đợi mà đến lấy lòng. Văn Chiêu liền hiểu được, mấy cô nương này đều muốn gả cho tam ca của nàng đây. Khương nhị cô nương, cây châm này của cô nương thật là độc đáo. Là làm ra ở đâu vậy? Cô nương cười hỏi nàng là đích nữ của một quan tứ phẩm ở Kinh Thành. Cây châm vàng tinh khiết khảm đá kim cương kia không coi như khó tìm. Chỉ có kỹ thuật khắc tơ trong đó là chỉ có thể hoàn thành từ tay của thợ giỏi. Văn Chiêu mỉm cười trả lời nàng ta. Trong lòng lại sáng như gương. Được, đây cũng là một người bởi vì Tam Ca mà đến đây lôi kéo làm quen. Nhưng mà cũng bình thường, trong lễ đội mũ lần này của Tam Ca, mẫu thân và tổ mẫu hai người có chút tích cực gửi tiếp cho nhà có quý nữ đến lúc xuất giá trong kinh thành. Làm cho lễ đội mũ trang trọng trang nghiêm này giống như yến tiệc ra mắt. Bây giờ đã là lúc hoa tàn lụi, nhóm quý nữ vẫn là váy áo mỏng manh, gió thu thổi giống như liền muốn thuận theo gió bay đi. Nhưng mà ngược lại cũng cực kỳ xinh đẹp, quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điểu, rực rỡ gấm hoa, làm nổi bật lên lễ đội mũ của nam tử trong cương có nhu. Khương Văn dập lại cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng mẫu thân và tổ mẫu hai người không để ý đến sự phản đối của hắn. Mời nhiều nữ tử đến như vật, lễ đội mũ toàn là hương son phấn, khiến cho nụ cười trên mặt hắn cũng không giữ được, trên thực tế trong kinh thành có không ít nhà đều từng làm như vậy. Vốn dĩ sẽ không có ai cảm thấy không ổn, nhà nhà nhìn nhau như vậy cũng là chuyện có chút ngầm hiểu ý nhau. Vốn dĩ, tần thị và lão phu thân gửi tiếp mời cũng không nói thẳng là mời những quý nữ này. Chỉ là những nhà này đã hiểu được ý tứ trong đó mà thôi. Văn Chiêu còn đang ở trong vòng vây của các quý nữ. Trước kia nàng lấy thân phận đích nữ quốc công phủ của mình ở trong vòng vây của các quý nữ cũng là nhận được sự tâng bốc, Nhưng so với sự rầm rộ hôm nay lại kém xa. Những cô nương này tự cho là thanh cao, không muốn nịnh hót bợ đỡ đích nữ vọng tộc hôm nay cũng buông bỏ dáng vẻ. Dù sao thì hôn sự đối với bọn họ mà nói quá quan trọng. Mà nam tử như Khương Văn dập lại là gia thế hạng nhất. Tài hoa hơn người, quan trọng là tướng mạo còn cực kỳ xuất chúng. Tóm lại là không được chọn, phu gia như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm. Bọn họ nghe nói quan hệ giữa Khương Văn dập và thân muội văn chiêu này vô cùng tốt vô cùng thân thiết. Nếu tạo mối quan hệ tốt với Văn Chiêu, đương nhiên cũng thuận tiện tiếp cận Khương Văn Dập, Văn Chiêu mặc dù hiểu được mục đích đến kết giao của những người này. Lại không có ý không kiên nhẫn chút nào, đối với mỗi một quý nữ đều là khuôn mặt tươi cười hữu hảo giống nhau, Khiến bọn họ hoàn toàn không đoán ra phần thắng của lớn đến bao nhiêu. Đang nói chuyện, lễ đội mũ liền bắt đầu, Khương Văn Dập giống thân mẫu Trang Thị, bởi vậy giống Trang khởi mấy phần. Nhưng giữa hai đầu lông mày của hắn đều là sự nghiêm túc làm lòng người say mê. Lúc khuôn mặt hướng về phía đám người khiến cho bất kỳ quý nữ nào cũng cảm thấy mình đang được hắn thâm tình nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời tiếng tim đập trong đám người dương như có thể nghe thấy rõ ràng. Màu da của Khương Văn dập như ngọc, cùng với màu trắng như tuyết quanh thân bổ sung lẫn nhau. Khiến cho người ta gần như không dám nhìn thẳng, hắn thay mấy bộ y phục, mỗi một bộ đều có vẻ đẹp riêng. Người phía dưới không kịp nhìn, trong lòng càng ngày càng kiên định muốn gả vào quốc công phủ. Ngày sau chính là nhìn hắn thay y phục cũng thành một chuyện vui lớn trong đời. Lễ đội mũ dựa theo lễ tiết từng bước từng bước tiến hành. Tần thị và lão phu nhân lại đang âm thầm đánh giá những quý nữ được mời đến đấy. Khương gia tuyển tức từ trước đến nay hà khắc, nhất là tức phụ cả đại công tử nhị công tử đều là cô nương muôn người chọn một. Tam công tử đương nhiên không thể thua kém. Đầu tiên là dung mạo phải tốt, tần thị một có tôn nghi thật xinh đẹp, lão phu nhân cũng muốn trùng tử giống như đồng tử ngồi hầu quan âm Bồ Tát. Dung mạo của tam công tử chính là số một số hai. Cô nương bình thường đến trước mặt còn tự ti mặc cảm. Cho nên tức phụ này đừng nói muốn vượt qua dung mạo của hắn. Ít nhất không thể bị hắn làm cho lưu mờ ảm đạm. Ra thế là điều tiếp theo. Tài hoa và tính nết lại cực kỳ quan trọng. Tài hoa còn dễ dàng nhìn ra được một hai. Tính nét lại phải cẩn thận quan sát mới được, cho nên hai người nhọc lòng lo nghĩ này mới ngầm đánh giá những quý nữ này. Những người cười đến đây nịnh bợ văn chiêu nhưng trong mắt lại có chút bất đắc dĩ phải loại trừ. Giả trang thanh cao cái gì, chiêu chiêu nhà bọn họ còn không phải người mà những người này muốn nịnh bợ là nịnh bợ được đâu. Tần thị hầm hừ tức giận suy nghĩ, lại bất ngờ nhìn thấy một cô nương khiến người ta kinh diễm trong đám người. Nàng ấy mặc áo váy màu hồng cánh sen, Đây vốn là màu sắc rất khó khống chế, làn da không đủ trắng thì sẽ bị màu hồng cánh sen này làm cho có vẻ ố vàng. Khí chất không đủ liền nhìn giống như tiểu nữ hài mặc trộm y phục của người lớn. Khuôn mặt không đủ xinh đẹp tinh xảo lại không mặc ra được sự tươi mới dịu dàng của màu hồng cánh sen. Nhưng cô nương này lại giống như liền thành một thể với màu hồng cánh sen. Xa xa nhìn cũng có chút ý vị tuyệt trần nổi bật. Khuôn mặt mỹ lệ lại mông lung Khiến cho người ta rất muốn xích lại gần một chút, nhìn cho rõ ràng một chút. Hai, Tần Thị vừa rồi còn cảm thấy rất khó tìm được một nữ tử có dung mạo xứng với Văn Dập. Bây giờ lại có ứng cử viên rồi. Trường 101, làm sằng làm bậy. Văn Chiêu không biết sự định của Tần Thị. Nàng đang bị vây bên trong một đám quý nữ, gần như hít thở không thông. Lễ đội mũ của Tam Ca đã xong nghi thức, khách khứa ở lại có thể cùng nhau uống rượu. Khách khứa không tiện ở lại cũng có thể tự mình rời đi. Mà những quý nữ bắt được lỗ hổng lại lôi kéo văn chiêu hỏi hết đông tới Tây. So với lễ đội mũ trước đó còn nhiệt tình hơn. Trong những quý nữ này có một vài người ngay cả mặt của Khương Văn dập cũng chưa nhìn thấy. Chỉ nghe trưởng bối trong nhà nhắc tới. Trong lòng tích chữ một chút thưởng niệm Hơn nữa trưởng bối cũng ngóng trông bọn họ có thể gà vào quốc công phủ. Bởi vậy một hai người đều ôm tâm thái thử một lần mà đến xem lễ. Không nghĩ tới tam công tử này đúng là nhân vật chói mắt như vậy. Cho dù không có gia thế để cho người ta chạy theo như vịt này thì cũng có thể làm say mê các cô nương đến thất điên bát đảo. Văn Chiêu thật vất vả mới mượn cớ, thay y phục mà thoát ra được, lúc này hậu viện cũng không nhìn thấy được mấy bóng người. Người hầu cũng chạy đến tiền viện hỗ trợ, quốc công phủ lớn như vậy mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào ở tiền viện lại có vẻ càng ngày càng vắng vẻ. Văn Chiêu đi về phía phòng mình. Hơn nửa ngày, toàn thân giống như thoát lực, khiến nàng muốn nằm một chút, nghỉ ngơi một chút, đến khi dậy lại chỉnh sửa lớp trang điểm. Nhưng khi nàng đến gần lại phát hiện cửa phòng khép ở, mà hai người phù diêu phù cứ nhất định sẽ không sơ ý đến nỗi ngay cả cửa cũng quên đóng. Văn chiêu thoáng nín thở, từ trên tóc rút ra một cây châm, phù cứ được văn chiêu để lại ở phòng trước. Nếu có tình huống gì đột ngột xảy ra thì phù cứ có thể đối đáp chua toàn hơn một chút. Mà Phù Diêu thì đi theo Văn Chiêu trở về hậu viện. Thuận tiện giúp Văn Chiêu chỉnh sửa trang điểm. Tâm tư Phù Diêu qua loa. Thấy Văn Chiêu rút cây châm xuống vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Cô nương. Phù Diêu đã gọi thành tiếng. Người bên trong chắc là biết được bọn họ trở về rồi. Lại không có một chút động tĩnh nào. Văn Chiêu cảm thấy nghi hoặc. Lại thản nhiên trả lời Phù Diêu một câu. Vào phòng đi. Ta muốn nằm một lúc. Qua nửa canh giờ lại gọi ta. Văn Chiêu có nghĩ tới bên trong có thể là Lục Nhiên, nhưng bên trong cũng có thể không phải là Lục Nhiên. Nếu như không phải là Lục Nhiên, Văn Chiêu không nghĩ ra được là mình đã đắc tội ai, lại là ai chạy đến khuê phòng của nàng. Nơi ám sát có rất nhiều, ở khuê phòng cũng có chút tế nhị, Văn Chiêu hiện tại là người đợi gả, nếu như trong lúc mấu chốt gây ra chuyện gì không rõ ràng, nhân duyên của nàng và Lục Nhiên liền tràn ngập sự nguy hiểm. Những người vốn phản đối nhân duyên này càng sẽ lấy chuyện này ra để nói. Cho nên Văn Chiêu càng ngày càng cẩn thận. Dưới tình huống biết được bên trong có lẽ có kẻ xấu cũng không dám lớn tiếng gọi hộ vệ tới. Thôi, mẫu thân chắc là lo lắng cho ta rồi. Ta vẫn là mau mau quay lại phía trước thôi. Phù diêu nghi hoặc nhìn Văn Chiêu. Cô nương vừa rồi đã phái phù cứ đi bẩm báo phu nhân. Hiện tại tại sao lại nói lời này? Nàng ta mở miệng muốn lên tiếng. Đã thấy Văn Chiêu lắc đầu ngăn nàng ta lại, Phù Diêu đành phải im lặng không nói lời nào. Văn Chiêu nghĩ đến người bên trong nếu biết được nàng muốn quay lại tiền viện. Kế hoạch của mình không áp dụng được thì sẽ thoáng tự loạn trận tuyến. Nhưng bây giờ bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Văn Chiêu nhăn mày chẳng lẽ người vào không phải là tặc, nếu là tặc thì hiện tại hẳn là đã làm được việc rồi. Nắm chặt châm cài tóc, Văn Chiêu không có theo lời nói mà đi tiền viện. Mà là nhanh chóng đẩy cửa ra, xem xét xung quanh, quả thật không có người. Mà gian phòng của nàng giống như đúc lúc trước, không có dấu vết bị lục lỏi, ngay cả bố trí trên bàn trang điểm cũng không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều rồi, trên thực tế là phù cử bọn họ quên đóng cửa. Phù diêu mặc dù không rõ hành động liên tiếp này của Văn Chiêu, lại ngại vẻ mặt nghiêm túc của Văn Chiêu nên không hỏi. Chỉ yên tĩnh lại nhanh nhẹn lấy đồ trang sức trên đầu văn chiêu xuống. Để cho nàng nghỉ ngơi được yên ổn một chút, văn chiêu nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng vẫn có một chút cảm giác quái dị không xua đi được. Đúng lúc này, văn chiêu cảm thấy có một mảnh vải mềm dán trên cánh tay nàng. Bên cạnh cũng trầm xuống theo, giống như có người nằm bên cạnh nàng, người được mùi thơm thanh nhã quen thuộc, văn chiêu đột nhiên út ức, quay lưng đi buồn bực nói. Lục nhiên chàng tới làm gì, ta còn tưởng rằng là kẻ xấu đấy, lo lắng để phòng cả nửa ngày. Lục nhiên ôm Văn Chiêu, khảm nàng vào trong lòng ngực mình, cho Văn Chiêu giận dỗi đưa lưng về phía hắn, nhưng trong lòng hắn lại lập tức được thỏa mãn. Văn Chiêu muốn tránh hắn, cánh tay của hắn ôm đến mức dịu dàng lại không cho phép từ chối. Văn Chiêu cũng tùy theo hắn, hừ một tiếng, cũng không sợ để cho người ta nhìn thấy. Lục nhiên khẽ hôn một cái lên đỉnh đầu Văn Chiêu. Thấp giọng thở dài, quá nhớ nàng, Văn Chiêu gần như trong nháy mắt liền mềm lòng, lại không muốn cứ như thế mà buông tha cho hắn, xoay người mặt hướng về phía lục nhiên, một ngón tay chọt vào ngực hắn, nhỏ giọng trách cứ như vậy cũng quá mạo hiểm, thấy hai mắt đen đặc của lục nhiên nhìn thẳng vào nàng không hề chớp mắt. Văn Chiêu lại bổ sung một câu, lại nói, chúng ta tạm thời cũng không vội, đúng không, lục nhiên vẫn không nói lời nào. Văn Chiêu lại nói liên miên lại nhảy muốn thuyết phục hắn. Chẳng xem hôm nay khách khứa nhiều như vậy. Lỡ như có ai nhìn thấy cái gì đó. Lời đồn đại giống như hổ lang. Hơn nữa hôm nay có rất nhiều nữ quyến tới. Bọn họ chính là ngay cả hậu viện cũng đi vào. Mà các cô nương hiện tại cũng tích lắm mồm. Văn Chiêu phối hợp mà nói. Đôi môi đỏ hồng kia lúc mở lúc đóng. Giống như hai cánh hai yêu kiều. Lục nhiên nhìn chằm chằm nơi đó. Ngay cả Văn Chiêu nói cái gì cũng không nghe lọt tai. Cho nên chúng ta kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Thành hôn rồi thì ngày ngày đều có thể nhìn thấy nhau rồi. Văn Chiêu nói xong cũng đưa mắt lên nhìn Lục Nhiên trưng cầu ý kiến. Đã thấy hai mắt đen của hắn tối xuống, bên trong giống như có hai vòng xoáy vô tận, trực tiếp hút người ta vào trong đó. Nàng trông thấy Lục Nhiên giơ tay lên phủ trên môi nàng. Từng tấc từng tấc lưu luyến không rời. Văn Chiêu quỷ thần xui khiến mà duỗi đầu lưỡi ra chạm lòng bàn tay hắn một cái. Lại thấy đầu ngón tay của Lục Nhiên run lên một cái. Lục Nhiên gần như là trách cứ mà nhìn Văn Chiêu. Xoay người một cái liền đặt nàng bên dưới. Thấy trong mắt Văn Chiêu lóe lên một vẻ bối rối. Lục Nhiên vùi ở bên tai nàng. Khàn giọng hỏi nàng, nàng biết liếm ngón tay có ý gì không? Nàng có vẻ mờ mịt lại ngây thơ, nhưng tuổi tác của nàng không nhỏ. Từ trong giọng nói của Lục Nhiên nhận ra được hành động này nhất định có hàm nghĩa sâu xa gì đó. Mặc dù không rõ ràng lắm, lại có thể làm cho hai gò má của nàng từng chút một ửng đỏ. Nhìn thấy Văn Chiêu như vậy, Lục Nhiên cũng không khống chế được nữa mà hôn lên. Hắn nghĩ đến một lúc nữa Văn Chiêu còn phải gặp khách. Vốn là sẽ không hôn nàng, nhưng bây giờ lại không khắc chế được. Hắn quá nhớ nhung xúc cảm này. Nụ hôn lần này giống như thương tiếc vuốt ve an ủi. Văn Chiêu lại cảm thấy giống như có thêm cái gì đó. Đầu lưỡi của hắn chui vào dây dưa, cực kỳ giống như ám chỉ ý vị mập mờ. Văn Chiêu cảm thấy có cái gì đó chống dưới thân nàng. Hai mắt bỗng nhiên trợn to, ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin được, hai cánh tay cũng bắt đầu từ chối. Lục Nhiên nhận ra được sự khống chế của bản thân mình. Vội vàng thối lui, thoáng thở hổn hển mấy hơi, gần như chật vật nói, "Ta đi trước." Văn Chiêu chưa từng thấy dáng vẻ chạy trối chết như vậy của lục nhiên. Đợi sau khi hắn đi vẫn chưa hồi thần, trên mặt vẫn là một mảng nung đỏ, lại không khống chế nổi mà cười khẽ một tiếng. Dễ dàng có phản ứng đối với người mình thích vốn là một chuyện khiến cho người ta mừng thầm. Nàng lúc ấy chỉ kinh ngạc mà thôi, nhưng không có ý trách cứ hắn. Sau khi trải qua đêm hoa chúc, vào năm ngoái kia, Văn Chiêu đã vững tin, lục nhiên sẽ không vượt rào trước khi thành thân nữa. Bởi vậy sự từ chối vừa rồi cũng chỉ là nhắc nhở hắn mà không phải là sợ hãi. Nhưng phản ứng của hắn lại quá. Đáng yêu, sau khi bữa tiệc giải tán tần thị mới đi hỏi thăm rõ ràng cô nương váy áo màu hồng cánh sen kia. Cô nương kia họ Giang, tên Vận Hoa, là nữ nhi của Tổng đốc Lưỡng Quảng, mấy ngày gần đây ở nhà của huynh trưởng ở Kinh Thành. Nhắc tới cũng khéo, huynh trưởng của nàng ấy chính là thám hoa lang cùng Khoa Thi với Khương Văn Dập. Giang Minh Thành. Đương nhiệm chức kinh triệu thiếu doán, tần thị vốn là cảm thấy như thức này thân phận không cao cũng không sao. Khương gia cũng không cần kết thân với nhà có dòng dõi cao quý. Chỉ cần các phương diện của cô nương đó làm bà hài lòng là được. Bây giờ lại cảm thấy, thân phận của cô nương này thật sự là quá tốt rồi. Cũng không phải tổng đốc lưỡng quảng này cao không thể với tới. Chỉ là tổng đốc lưỡng quảng này ở xa hoàng đế, sớm đã là hoàng đế một phương. Chỉ có lúc cuối năm mới vào cung báo cáo công tác. Lúc này mới để cho người ta cảm thấy ông ta vẫn là thần tử của Hoa Hạ. Giang Minh Thành này không yên ổn làm thiếu chủ nhân lưỡng quảng. Chạy tới Kinh Thành làm quan. Khuê nữ nhà bọn họ cũng chạy theo tới Kinh Thành. Một màn này thực sự khiến cho người ta khó hiểu. Sau khi Văn Chiêu nghe nói Tần Thị có ứng cử viên vừa ý. Lập tức chạy đến bên kia của Tam ca mật báo. Cười hì hì hỏi hắn có thấy cô nương nào khác không? Có đẹp không, Khương Văn dập đập xuống cái móng vuốt khoác trên vai của nàng. Đứng dậy thu dọn giấy bút, tùy ý nói, lễ đội mũ hôm đó cô nương nào huynh đều không thấy rõ. Ngược lại là có một con thỏ nhỏ chưa được một lúc đã nhảy đi mất không thấy bóng dáng đâu rồi. Văn Chiêu nghe hắn nói chuyện này, lập tức trột dạ. những chuyện cùng lục nhiên sau khi nàng rời đi nếu để cho Tam ca biết được. Nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Văn Chiêu đang lo lắng Tam Ca nhìn ra được manh mối gì đó từ trên khuôn mặt nàng. Lại bị Tam Ca xoa đầu. Hắn nói, huynh biết Chiêu Chiêu không thích cứng phó với những người đó. Hôm qua vất vả cho Chiêu Chiêu rồi. Văn Chiêu lập tức nở nụ cười. Không vất vả, không vất vả. Chỉ cần Tam Ca nhanh tìm Tam Tẩu cho Chiêu Chiêu là được. Khương Văn dập cười cười. Nhưng không lên tiếng. Sau khi Văn Chiêu về phòng lại nhớ tới Giang Cô Nương mà Tần Thị hỏi thăm. Đời trước Tam Ca là Thám Hoa, Giang Minh Thành kia mới là Trạng Nguyên. Trong khoa cử có ước định mà Thành, quy định bất Thành Văn. Đó chính là Thám Hoa lang nhất định phải đẹp mắt. Bảng nhãn cùng khoa của Tam Ca cũng không giống như Tam Ca và Giang Minh Thành. Nhưng hai người bọn họ lại bởi vì với dung nhan xuất chúng. Không được làm Trạng Nguyên thì được làm Thám Hoa lang nhất giáp. Văn chiêu không hiểu nhiều về Giang Minh Thành này, cũng chưa từng để ý cô nương Giang vận hoa này. Bởi vậy hiện nay cũng không hiểu ra sao, chỉ có từ từ nghe ngóng, chỉ là có một việc khiến nàng để ý. Khương gia rõ ràng không có mời giang vận hoa, cô nương này tại sao lại xuất hiện trong phủ của bọn họ. Chẳng lẽ là thật sự có ý với Tam Ca mới tới. Nhưng mà cũng không loại trừ là đến xem náo nhiệt, Văn Chiêu quyết định để ý quan sát giang cô nương này nhiều hơn một chút. Trường 102, Thơ Rượu Trùng Dương Lục nhiên có chút buồn bực bản thân mình, ban đêm mơ thấy giấc mộng kia, thỉnh thoảng suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại còn nổi lên phản ứng ngay trước mặt Văn Chiêu. Cũng không biết Văn Chiêu sẽ nghĩ hắn như thế nào, sau khi lục nhiên chờ mình ổn định lại rồi mới đi đến phòng trước uống rượu. Để người bên ngoài đều không nhìn ra sự khác thường, chỉ có trong lòng hắn lại nhiều lần nhớ tới chuyện này. Chờ đến khi về phủ. Lúc nằm trên giường mới cảm thấy mình như vậy thật ra là một chuyện tương đối bình thường. Dù sao thì Văn Chiêu cũng là cô nương mà hắn yêu. Nếu gần gũi với người mình thương mà còn không thể có phản ứng thì đó mới gọi là có vấn đề. Nghĩ thông suốt rồi, lục nhiên liền thoải mái hơn mấy phần. Hắn chỉ là quá muốn Văn Chiêu thôi. Lại là một năm Tết Trùng Dương. Ngày này còn chưa tới. Mấy người Văn Chiêu liền nhận được thiếp mời của trưởng công chúa. Lại là thiếp mời riêng. Tam ca và thính lan cũng có, tiếp mời đã nói là, đại hội thơ rượu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đại khái lại là trường hợp cùng loại với Xuân Yến, trưởng công chúa đây là lòng làm bà mối lại ngo ngoe muốn động rồi. Cho nên trong ba người được mời, trưởng công chúa hẳn là để mắt tới tam ca rồi, tết trùng dương năm ngoái văn chiêu từ trên núi Tây Sơn ngã xuống, đều cho rằng là mất mạng rồi, kết quả lại là còn sống giống như kỳ tích, người đời hiếu kỳ. Văn chiêu lại là cô nương quốc công phủ, bởi vậy chuyện này huyên náo đến mức mọi người đều biết. Ngay cả nương nương trong thâm cung cũng biết được, càng đừng nói đến trưởng công chúa lúc nào cũng chú ý động tĩnh bên ngoài. Bởi vậy lần Tết Trùng Dương này trưởng công chúa cũng không đề cập đến tiết đăng cao nữa. Liền nghĩ đến một màn như thế. Đoán chừng bản thân Tam Ca cũng đoán được ý đồ của trưởng công chúa. Lúc nhận thiếp mời thần sắc trên mặt có chút vi diệu. Hắn đương nhiên là không muốn bị nối tơ hồng lung tung. Nhưng lời mời của trưởng công chúa dù sao vẫn phải đi. Mặt khác, mẫu thân chắc là cũng trông ngóng hắn sớm ngày có chút manh mối. Đi đại hội thơ rượu này cũng tiện thành toàn cho tâm tư của mẫu thân. Văn chiêu đi ra từ nơi đó của Tam Ca. Lại gặp Bạch Thị ở trên đường. Nàng ta bởi vì sự uy hiếp lần trước. Hiện tại đã ngoan ngoãn rồi. Tính Lan cũng nói Bạch Thị không còn làm cho chuyện yêu ma quỷ quái gì nữa. Nhưng bây giờ nhìn dáng dấp nàng ta lại có chút tiểu thủy. Mỹ nhân này cho dù tiểu thủy cũng làm cho người ta thương yêu. Văn chiêu phỏng đoán tam thúc nhìn chúng Bạch Thị chắc là không chỉ yên tâm về gia thế của nàng ta. Càng nhiều hơn là coi trụng dung nhan xinh đẹp của nàng ta. Không thể không nói, Bạch Thị so với Yến Thị tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên Yến Thị cũng không xấu. Chỉ là khuôn mặt có chút cay nghiệt, làm cho tướng mạo vốn cũng không quá xuất chúng của bà ta càng ít đi mấy phần tư sắc bạch thị gặp văn chiêu liền cười một cái thân thiết gọi văn chiêu à tam thẩm văn chiêu mỉm cười lại với nàng ta trong lòng lại có chút nghi hoặc vì sao bạch thị này thân cận với nàng như vậy lại thêm cái túi đỏ mẫu đơn vàng trước đó văn chiêu ung dung thản nhiên tránh đi cái tay muốn dương tới của bạch thị cười nói tam thẩm nếu không có việc gì thì chất nữ về phòng đây động tác của bạch thị ngưng động sau đó lại cười ta và muội tuổi tác cũng không kém bao nhiêu Văn Chiêu không cần tự xưng là chất nữ, nghe vào thấy rất khách khí, nếu nói ra lời trong lòng, ta nhìn muội đã cảm thấy thân thiết rồi, giống như tỷ muội vậy, tam thầm, lễ không thể bỏ được, chất nữ nếu tùy tiện thì sợ là sẽ khiến tam thúc trách cữ. Chẳng ấy nào có chứ, bạch thị trả lời rất là tùy ý, kéo tay Văn Chiêu qua nhân tiện nói, hôm nay là một ngày ấm áp, Văn Chiêu nói chuyện với ta được chứ, chính là ở trong việc ngắm hoa uống trà. Văn Chiêu nghe giọng nói chuyện này của Bạch Thị liền hiểu được Bạch Thị đây là sơi tái tam thúc rồi. Văn Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Thị một lúc, nhìn đến mức Bạch Thị phải sờ lên mặt, trên mặt có gì sao, cuối cùng còn chớp chớp mắt, vô cùng vô tội, Bạch Thị kéo Văn Chiêu vào viện của nàng ta, ở trên bàn đá vẫn còn sách và bảng chữ mẫu chưa thu dọn. Bạch Thị thấy thì áy náy cười một cái, nhìn xem, cái này cũng quên thu dọn, đang nói, Bạch Thị liền thả bước đi đến trước bàn đá sửa sang lại, văn chiêu thoáng nhìn bên trên bảng chữ mẫu, thấy được chữ cương mãnh lại tang thương, không giống như chữ của nữ tử lắm. bạch thị dường như nhận ra ánh mắt của văn chiêu, dứt khoát mở bảng chữ mẫu ra cho nàng ta nhìn, trên mặt mơ hồ mang theo sự tự hào. đây là chữ của phụ thân ta, từ nhỏ ta đã mô phỏng bảng chữ mẫu của phụ thân, nhưng chữ vẫn không giống chút nào, chỉ có thể coi như là tư chất ta vụng về thôi. chữ của tam thẩm đã có bảy phần giống rồi. Văn Chiêu không muốn nhiều lời, Bạch Thị lại tràn đầy phấn khởi nói về đề tài này. Phụ thân ta nói, chữ này của ta hình giống mà cái hồn không giống, muốn luyện được thì sợ là còn phải trải qua rất nhiều mới có thể nghiền ngẫm ra ý vị bên trong đó. Bạch Thị khép sách lại, rồi nói tiếp, không sợ muội cười, ta sống đến lớn thế này rồi, người mà ta sùng bái nhất vẫn là phụ thân ta, nếu ta nói là phụ thân chính là được chọn làm trạng nguyên cũng có thể. Bạch Thị nói xong dường như cảm thấy có chút xấu hổ. Hai gò má ửng đỏ, còn nghịch ngợm le lưỡi một cái. Nhưng phụ thân đến bây giờ vẫn chỉ là một cử nhân. Cũng không có vào giới quan lại, ta ngẫm lại đã cảm thấy tiếc hận. Bạch Thị nhìn Văn Chiêu một cái. Thở dài, nhìn ta xem vừa nhắc tới những chuyện này liền không dừng được. Văn Chiêu chắc chắn không thích nghe những thứ này nhỉ. Văn Chiêu ngồi xuống trên băng ghế đá. Bên tay chính là một bụi cúc phấn. Văn Chiêu thả tay nhẹ nhàng vuốt ve, lắc đầu nói, không sao, đây là thừa nhận không thích nghe lời nàng ta nói. Nụ cười của Bạch Thị phai nhạt phút chốc, sau đó lại cười đến sán lạn, vị hôn phu của Văn Chiêu là người thế nào, ta chỉ nghe nói hắn là trung thư lệnh vẻ vang, chắc là rất lợi hại. Văn Chiêu nhìn Bạch Thị một cái, trong mắt mang theo vẻ lo lắng trả lời, lợi hại thì lợi hại, nhưng hắn mới 21 tuổi đã lên làm trung thư lệnh. Thực sự là khiến người ta lo lắng. Lời này làm bạch thị nghẹn không nhẹ. Phụ thân của nàng ta đều tuổi đã cao rồi mà vẫn còn chưa vào làm quan. Chuyện này so sánh ra khiến trong lòng nàng ta rất khó chịu. Thật ra bạch phụ là cử nhân làm sao lại không có cơ hội vào triều làm quan. Chỉ là bạch phụ nguyên quán ở Kinh Thành. Lại không tình nguyện ra ngoài làm quan cho lắm. Nhưng cánh cửa làm quan ở Kinh Thành cao vời vời. Chuyện này cao không được thấp chẳng phải. Thế là một lần phí thời gian liền phí đến tận bây giờ. Bạch Thị đột nhiên bắt lấy tay Văn Chiêu. Khẩn cầu nói, Văn Chiêu có thể tiến cử gia phụ với Trung Thư lệnh đại nhân một chút không? Gia phụ tuy không có gì nhưng tài hoa kiến thức phụ thân đều có. Sẽ không làm ra việc gì hư hại. Có được không? Văn Chiêu nghĩ thầm, Bạch Thị rốt cuộc không giữ được bình tĩnh nữa. Những lần làm nền liên tiếp trước kia chắc hẳn chính là vì một điều thỉnh cầu. Hắn là Trung Thư lệnh không quản chuyện sử dụng quan viên, trong mắt Bạch Thị mang theo nước mắt, nhìn thẳng vào Văn Chiêu, nhưng hắn là quan lớn như vậy, nhất định có biện pháp mà. Đúng, còn có Tam công tử, hắn là lại bộ thị lang, chuyện hắn quản lý là chuyện quan lại lên chức, muội cũng thân cận với hắn. Văn Chiêu huynh trưởng và vị hôn phu của muội đều lợi hại như vậy. Nhất định có một người giúp được phụ thân nhỉ. Văn Chiêu muốn rút tay về, lại phát hiện ra Bạch Thị thực sự nắm quá chặt. Xiết cổ tay nàng chặt chẽ, giọng nói văn chiêu hơi trầm xuống, tam thẩm đã gả vào khương gia rồi, lệnh đường đương nhiên cũng sẽ áo cơm không lo, vì sao lại cố chấp vào việc làm quan. Bạch thị lau nước mắt, trả lời, không giống nhau, chuyện này không giống nhau, một lời khát vọng của phụ thân còn chưa thực hiện được. Ta làm nữ nhi lại quá rõ ràng, phụ thân muốn ở trong giới quan lại phát huy tài năng, nhưng ngay cả một cơ hội cũng không có. Ta nhìn ở trong mắt, trong lòng khổ sở, chất nữ có một chuyện không rõ. Lệnh đường thân là một cửa chân. Vì sao không có cơ hội vào chiều làm quan? Bạch thị mím môi một cái. Do dự mở miệng, những chức vị kia đều ở bên ngoài kinh. Phụ thân ta đã có thể đảm nhiệm chức quan trong kinh thành. Vì sao phải đi ra ngoài? Tổ mẫu cũng lớn tuổi rồi. Phụ thân đi ra ngoài cũng không quen với mọi thứ. Văn chiêu nhàn nhạt ngắt lời nàng ta. Tam thầm, thứ cho ta nói thẳng. Cử nhân giống như lệnh đường ở Hoa Hạ đếm không hết. Những người hết khổ đều là trước tiên đi ra bên ngoài làm quan. Làm quan từ hạt vừng lớn nhỏ từng bước một thăng quan. Chưa bao giờ có đạo lý một bước lên trường. Văn chiêu vốn không nên chỉ trích trưởng bối. Nhưng người ý định cao bản lĩnh lại không đủ. Thực sự không thích hợp vào chiều làm quan. Không bằng an an ổn ổn với niềm vui thú tuổi già. Theo như thẩm nói, ở nhà chăm sóc mẫu thân lớn tuổi há không tốt hơn. Lời này của Văn Chiêu tuy nói có đạo lý, nhưng rốt cuộc vẫn hơi ngay thẳng một chút, Bạch Thị nghe được thì trên mặt trắng bệch, run dậy buông tay Văn Chiêu ra, lúng ta lúng túng nói, được rồi, được rồi, nhị cô nương không muốn giúp đỡ thì thôi. Văn Chiêu thấy nàng ta yếu ớt giống như lá vàng run dậy đầu cành, đụng một cái liền rơi xuống, cũng mặc kệ nàng ta có oán trách mình hay không, mở miệng liền cáo từ, quan hệ của nàng và Bạch Thị không thân cận Văn Chiêu cũng không muốn nhẫn nhịu an ủi nàng. Nói xong liền rời đi. Một màn này hôm nay của Bạch Thị, còn có sự cố ý thân thiết của nàng ta đều là do có tâm tư của chính nàng ta. Bởi vậy trong lòng Văn Chiêu không có một chút ái nái nào. Trùng Dương hôm đó, Văn Chiêu mặc một thân váy áo vải thun cánh hoa xòe ra thiên thủy. Bên ngoài khoác áo choàng gấm xanh nhạt hoa văn hình mây. Trong mùa thu lá vàng đầy đất có vẻ cực kỳ tê mát rực rỡ. Trên phố Trường An trải một tầng lá rụng thật dày, xe ngựa chạy phía trên gần như nghe thấy tiếng lá vàng bị nghiền nát. Hai người Văn Chiêu và Tĩnh Lan ngồi trong xe ngựa, cách phủ Trường Công chúa vẫn còn một đoạn lộ trình. Tĩnh Lan nhẹ nhàng dựa vào trên vai Văn Chiêu nghỉ ngơi. Phảng phất như sợ lớp trang điểm trên mặt dính vào váy áo của Văn Chiêu. Tĩnh Lan chỉ dựa trong chốc lát liền nghiêng vào vách xe. Văn Chiêu vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, nơi này rất gần phủ Thái tử. Phủ Thái Tử và Phủ trưởng Công Chúa cùng ở phía Đông Hoàng Thành. Bởi vậy Phủ trưởng Công Chúa cũng không còn xa nữa. Đang nghĩ như vậy, xe ngựa liền đi ngang qua cổng Phủ Thái Tử. Nơi đó đang có một chiếc xe ngựa khởi hành. Phố Trường An tương đối rộng rãi. Chính là có bốn chiếc xe ngựa đi song song nhau cũng được. Nhưng Văn Chiêu lại mở miệng gọi Trần Bá đánh xe. Bởi vì chiếc xe ngựa này thuộc về Thái Tử. Cho dù người ngồi bên trong không phải là Thái Tử thì bọn họ cũng nên tránh đi. Trần bá nghiêng đầu nhìn liền hiểu được ý tứ của Văn Chiêu. Đang chuẩn bị kéo dây cương, lại thấy bên trong chiếc xe ngựa ngang hàng bên cạnh có một cánh tay như ngọc duỗi ra. Bàn tay đó nhẹ nhàng vén rèm xe lên, lộ ra một gương mặt thanh tú nho nhã. Văn Chiêu đương nhiên là biết hắn, ở trong xe ngựa cũng không tiện hành lễ. Liền gật đầu với hắn, bái kiến thái tử điện hạ, thái tử cười mở cười một tiếng. Khương nhị cô nương, đây cũng là đi đến phủ của gia bình cô cô. Văn Chiêu cười gật đầu, nói chuyện với mỹ nhân tâm tình cũng cực kỳ vui vẻ. Thái tử nói, không cần giữ lễ tiết, cùng nhau đi đi, nếu thái tử cũng đã mở miệng rồi. Văn Chiêu lại né tránh thì không hay, bởi vậy đành ra hiểu cho Trần Bá không cần dừng lại. Người bên cạnh này từng là vị hôn phu đời trước của nàng. Văn Chiêu thậm chí còn nhớ rõ có một lần lúc đến phủ của hắn. Thái tử đỏ mặt nhìn nàng, gần như là nói năng lộn xộn. Ta có thể gọi nàng là Văn Chiêu không? Chuyện hướng về phía phụ hoàng cầu hôn không thương lượng với nàng. Cũng không nói một tiếng với nàng. Ta chỉ là quá thích nàng. Tha thứ cho ta được không? Nàng có phản ứng gì? Văn Chiêu vốn có chút sợ hắn. Thấy hắn tự nhiên như vậy thì cũng không sợ nữa. Sau đó nổi lên tính khí. Nhìn trái nhìn phải chỉ có nha hoàn của mình. Liền nói thẳng. Lúc trước ta cũng không quen biết Điện Hạ. Bây giờ lại ban hôn cho Điện Hạ thực sự là khiến người ta khó hiểu, phù Diêu phù cứ bị Văn Chiêu dọa cho sắc mặt tái đi. Thái tử không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm thành khẩn mà nhìn nàng, "Tại ta tại ta, là ta lỗ mãng, nhưng ta có thể thề, nhất định sẽ tốt với nàng. Nhạc phụ đang ở bên ngoài, ta đến trước mặt nhạc phụ thề." Nói xong cũng vội vàng đi ra ngoài, Văn Chiêu ngăn hắn lại, "Phụ thân gia vẫn chưa phải là nhạc phụ của điện hạ đâu. Đừng có thể Thái tử cười nhìn nàng, vậy là tha thứ cho ta rồi. Văn Chiêu lúc này đến phủ thái tử là do phụ thân tìm lý do dẫn nàng tới gặp thái tử. Hiện tại người cũng gặp được rồi. Văn Chiêu thấy hắn cũng không đáng ghét, qua loa khẽ gật đầu liền chạy đi. Văn Chiêu đương nhiên hiểu được thái tử là người tốt. Lúc trước cố hết sức tránh né hắn cũng chỉ là bởi vì không muốn để cho Khương gia dẫm lên vết xe đổ. Dước lấy mầm tai vạ mà thôi, nếu như gả cho thái tử mà không hại đến Khương gia Văn Chiêu nói không chừng sẽ gả. Hiện tại nàng lại thấy may mắn. Cũng may nàng không dính dáng đến Thái Tử. Nếu không nàng sẽ bỏ lỡ Lục Nhiên. Thái Tử tất nhiên là không tồi. Nhưng Lục Nhiên mới là người tốt trong lòng nàng. Đằng trước Tam Ca đã xuống xe ngựa rồi. Đang ở ngoài cửa phủ trưởng công chúa chờ Văn Chiêu. Văn Chiêu đương này. nhiên là để Đọc Thái Tử đi đầu. Relax, Lúc này Thái Tử ngược lại không nói gì liền xuống xe ngựa trước. Sau đó hai người Văn Chiêu và Thính Lan cũng xuống xe ngựa người đón thái tử vào phủ là tỷ nữ thiếp thân của trưởng công chúa xuân yến lần trước tỷ nữ này luôn luôn ở bên cạnh trưởng công chúa lễ cập kê của văn chiêu bên cạnh trưởng công chúa cũng có hai tỷ nữ đi theo bởi vậy có thể thấy được trưởng công chúa mặc dù gần gũi với hoàng thượng nhưng trong lòng bà lại cực kỳ coi trọng thái tử chỉ là sự coi trọng như vậy lại không dám biểu hiện quá rõ ràng tù nữ này chính là tín hiệu mà trưởng công chúa đưa cho thái tử Xem ra hiện nay phần thắng của thái tử cũng không nhỏ. Trường 103, tuy ông chi ý, tỷ nữ dẫn đường, mấy người văn chiêu đi vào phủ trường công chúa, vẫn chưa thấy nhóm quý nữ váy áo ngăn nắp đã bị cảnh sát trong phủ trường công chúa làm cho say mê. Không thể không nói mỗi một cành cây ngọn cỏ trong phủ đều được tỉ mỉ bố trí. Hai bên đường nhỏ đều là từng bụi từng bụi hoa thúy khúc màu vàng đất. Thỉnh thoảng thấy được một đóa cúc lông phượng hình dạng tơ nhiện nổi bật sừng sững bên trong bụi hoa thúy cốt. Nếu như bị một màu tím đậm nhạt này làm say mê. Nhìn về phía trước lại có thể trông thấy một chùm cúc mới mẻ lại đốt mắt. Giống như ngọn lửa sáng rực nhảy nhót bên trong một mảng màu tím. Lần trước tới vào lúc xuân yến, nơi này một vùng quang cảnh giang nam cỏ mọc én bay. Bây giờ lại là màu sắc mùa thu muôn hồng nghìn tía. Tường phản lớn đến mức giống như xây lên một viện khác. Lại đi vào qua một thùy hoa môn, văn chiêu nghe thấy tiếng người nói đùa, giữa nam nữ cũng không có sự phân biệt, liếc mắt nhìn lại, váy màu dài cùng váy lụa xoan phấn sen lẫn vào nhau. Không thể phân biệt được, hiện tại chưa tới canh giờ, đại hội thơ rượu còn chưa bắt đầu, đã tới cũng là tùy ý tìm vị trí để ngồi. Tụng năm tụng ba nói chuyện, có người thấy mấy người vinh quốc công phủ tới, nói gì đó với người bên cạnh, chọc cho mọi người đều nhìn về phía bên này. Đương nhiên trong đó là nữ tử chiếm đa số, yến hội mà trưởng công chúa chủ trì từ trước đến nay không có nhiều quy tắc cứng nhắc như vậy. Bọn họ đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội cố gắng thưởng thức. Khương Văn dập bị những ánh mắt sáng rực này nhìn đến mức có chút nóng mặt. Trên mặt càng ngày càng không có biểu cảm gì, Văn chiêu tìm một vị trí gần hoa, lôi kéo tam ca và thính lan ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống không lâu liền có cô nương đến đây bắt chuyện. Lại là nói chuyện với Văn Chiêu, nhưng Văn Chiêu lại hiểu được trong lòng quý nữ có dụng ý khác này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bởi vì những cô nương này lúc nói chuyện trước mặt nàng có rất nhiều động tác không cần thiết. Ví dụ như vén tóc mai, nhặt khăn tay, đỡ châm cài tóc các loài, cười đến ngọt ngào, bên trong ánh mắt cũng đều là tình ý. Giống như Văn Chiêu chính là tình nhân kiếp trước của bọn họ vậy. Trên cánh tay Văn Chiêu nổi một tầng da gà, ngoài miệng lại câu có câu không đáp lại bọn họ. Nhưng đầu nhìn, trong mắt tam ca đã nhiễm lên ý cười thản nhiên. Được, đây là đang cười trên nỗi đau của người khác đấy. Nhưng nụ cười này lại là sự cổ vũ to lớn đối với các cô nương. Lập tức người đến đây lôi kéo làm quen càng nhiều. Lời nói cũng càng ngày càng nhiệt tình thân thiết. Cô nương khuôn mặt nhỏ tròn này cười đến ngọt ngào. Văn chiêu một chốc cũng không nhớ nổi đây là cô nương nhà ai. Lại nghe nàng ta nói, Khương nhị cô nương thật đúng là dễ gần ta đã nói thân phận cao cũng không nhất định là đều không coi ai ra gì. Cũng chỉ hiếm có mấy người tính khí rất cao. Không thèm quan tâm đến người khác. Nói xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cô nương cách đó không xa. Văn Chiêu theo bản năng cũng nghiêng đầu qua nhìn. Lại thấy một nữ tử váy áo màu thủy lam. Đang ngồi gần bụi hoa. Làn váy tự nhiên rũ xuống giống như nước chảy. Từ bên này chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng ấy. Lại có thể thấy được mặt mày. Văn Chiêu ở Kinh Thành xem như là một nửa lão nhân. Thấy cô nương này vẫn cực kỳ lạ mắt, lập tức liền có cảm giác, cô nương này có lẽ chính là vị giang vận hoa kia. Giang vận hoa kia dường như nhận ra được ánh mắt bên này. Thoáng quay đầu nhìn, chính diện vừa lộ ra. Văn Chiêu liền than thở, chẳng trách mẫu thân liếc mắt liền chọn chúng nàng ấy. Mỹ mạo trong trèo, chỉ thủy ý nhìn lướt qua liền biến nhóm quý nữ lấy ra tất cả bốn liếng để biểu hiện thành bụi đất. Giang vận hoa nhìn thấy văn chiêu, thoáng dừng lại phút chốc, ánh mắt rơi xuống trên người khương văn dập, lại dừng lâu hơn, nhưng cũng chỉ một lúc liền rời đi. Chi tiết này đương nhiên là bị văn chiêu bắt đầu, trong lòng lập tức nghĩ, có triển vọng, hôn nhân đại sự tất nhiên là do phụ mẫu lo liệu. Nhưng có thể hai bên tình nguyện hay không thì vẫn rất quan trọng. Lại nói tiếp mặc dù tần thị chọn chúng giang vận hoa, nhưng bởi vì thân phận của nàng ta mà tạm thời gác lại. Nữ nhi của Tổng đốc Lưỡng Quảng muốn cầu hôn đương nhiên không phải là chuyện đơn giản. Chuyện rắc rối hơn lại không phải là chuyện này. Giang Vận Hoa bây giờ đang ở chỗ của huynh trưởng Giang Minh Thành. Phụ nhân của bọn họ còn đang ở vùng Lưỡng Quảng xa xôi. Bàn bạc hôn sự dù sao cũng không tiện bỏ qua song thân. Bởi vậy cũng chỉ có thể để đó trước. Khách khứa đầy đủ rồi. Tính Lan ở bên cạnh Văn Chiêu lại không biết đi đâu rồi. Đang nhìn xung quanh liền cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống. Đang ngồi ở chỗ trước đó của Thính Lan, Văn Chiêu đang muốn mở miệng, nhưng quay đầu sang lại thấy người này không phải là người ngoài mà là vị hôn phu của nàng. Hôm nay mặc dù tùy ý một chút, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn chưa thành thân, công khai ngồi cùng nhau như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Lục nhiên lại là người không biết nhìn sắc mặt, ngồi xuống rồi liền không xê dịch, sau khi Thính Lan quay lại thấy vị trí có người. Âm thầm đi đến ngồi vào bên cạnh Khương Văn Dập, đúng lúc Vương Sùng thấy bên cạnh Thính Lan còn trống, mà trong bữa tiệc đã có mấy đôi nam nữ ngồi cùng với nhau. Cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh Thính Lan, Thính Lan vừa thấy là hắn, sắc mặt phút chốc đỏ bừng, nhưng người giống như là làm như vậy thì sẽ không nhìn thấy. Đừng xấu hổ, hôm nay những người đã đính hôn kia cũng ngồi cùng nhau. Thính Lan đương nhiên là hiểu được, nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn. Lúc trưởng công chúa tiến vào chính là quang cảnh như vậy. Nàng ta lại cười đến vui vẻ hơn, hôm nay trên đại hội thơ rượu, chư vị không cần giữ lễ tiết, nơi này của bổn cung cũng không chào đón hài tử bảo thủ. Thấy mọi người đứng dậy hành lễ, lại nói, miễn đi miễn đi, trực tiếp bắt đầu đi. Đi theo phía sau trưởng công chúa chính là đôi nữ nhi của nàng ta. Đều là 10 tuổi ra mặt, còn chưa nảy nở, khuôn mặt mềm mại trắng nõn ăn mặc đoan chính lại tinh xảo, dáng vẻ nhỏ nhắn này thực sự là quá làm cho người ta vui vẻ. Lập tức liền có người khen ngợi, trưởng công chúa cười híp mắt đáp lại, sau đó liền gọi hai đứa trẻ mở màn, làm thơ trùng dương, trẻ con trong hoàng gia đọc sách sớm hơn gia đình bình thường. Bởi vậy hai đứa trẻ này mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng sách lại đọc không ít. Trưởng công chúa vừa nói như thế, chỉ suy nghĩ trong giây lát liền làm thơ, mặc dù từ ngữ trau chuốt, y tư cũng tương đối không đâu vào đâu, cũng đã xem như là có tài văn chương. Đám người lại một phen tán dương, trưởng công chúa cầm lấy bài thơ, đơn giản bình luận về hai đứa trẻ một phen. Chỉ ra chỗ thiếu sót, hai người chớp đôi mắt to, ngay cả gật đầu cũng gật rất trình tề. Sau đó trưởng công chúa lại cười nói, hiện tại đến lượt những đại hài từ các ngươi bộc lộ tài năng rồi. Nói rồi liền cho người trình khay lên, vén lụa đỏ, bên trong là một đôi ngọc như ý trong suốt. Trưởng công chúa nói tiếp, đây là một trong những phần thưởng, đám người nghe chữ, một trong những song liền càng muốn biết được phần thưởng tiếp theo sau là vật gì. Nhưng không có cái khai nào khác, trưởng công chúa nói, một phần thưởng khác cũng không phải là hiện vật, hôm nay lựa chọn ra người tốt nhất, ngày thành hôn của người đó, bổn công tự mình đến chứng hôn. Lời này vừa nói ra, từng đôi mắt lại sáng lên một chút, người ở đây đều là không phú thì quý. Đương nhiên không thiếu những vật tiền tài ngoài thân này, nhưng trưởng công chúa tự mình đến chứng hôn không cần nghĩ cũng thấy được sự vinh quang. Trưởng bối của bọn họ cũng chưa từng có ai được trưởng công chúa chứng hôn. Nếu bọn họ nhận được phần thưởng này, nhất định có thể khiến trưởng bối trong nhà vui vẻ ra mặt. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, phần thưởng này cũng không phải dễ có được. Người có tâm cẩn thận nhìn một cái. Được, trên sân này còn có hai vị trạng nguyên hai vị thám hoa đấy. Những người bình thường thích chơi dê uống rượu có kỹ nữ hầu hạ như bọn họ có thể an tâm đứng ngoài quan sát rồi. Đương nhiên vẫn có người không để những tài tử khoa cử này vào trong mắt. Bọn họ là con dòng cháu giống, vốn không cần tham gia khoa cử, tuy đi con đường trong bóng râm nhưng bọn họ lại học tây tịch từ nhỏ. Rất nhiều người còn là đại nho ngàn vàng khó cầu. Đương nhiên so với những tiên sinh dạy học trong thư viện kia thì uyên bác hơn nhiều. Bởi vậy không ít con em thế gia đều có lòng tin phân cao thấp với mấy trạng nguyên thám hoa kia. Lục Nhiên nghiêng đầu hỏi Văn Chiêu. Phần thưởng này nàng có thích không? Thích thì thắng về cho nàng. Hắn nói rất nhẹ nhàng. Văn Chiêu trách cứ liếc mắt nhìn hắn. Nhỏ giọng trả lời hắn. Đây là phần thưởng trưởng công chúa chuẩn bị cho huyên ương mới. Đôi huyên ương già chúng ta vẫn là nhường đường đi. Lời này của Văn Chiêu chọc cho Lục Nhiên cười lên. Được được được. Vẫn chưa thành thân đã thành nguyên ương già rồi. Nguyên ương già trong miệng văn chiêu đương nhiên không phải là ý thứ phu thế già. Nhưng lục nhiên lại cứ muốn xuyên tạc triêu chọc nàng như vậy. Văn chiêu đỏ mặt, quay đầu không để ý tới hắn. Lục nhiên lặng lẽ ở phía dưới nắm tay của nàng qua. Văn chiêu vẩy vẩy nhưng không vẩy được. Liền nắm chặt ngón tay hắn. Nhưng khớp xương ngón tay của hắn rõ ràng. Dùng lực bóp tay hắn ngược lại lại làm cho mình bị đau. Đám người không biết động tác nhỏ bên này của văn chiêu. Ngược lại cảm thấy mừng thầm trong lòng. Vị trung thư lệnh tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí cao kia dường như không có ý tranh giành phần thưởng này. Như vậy bọn họ cũng ít đi một đối thủ mạnh. Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Địa vị của hắn đã như vậy rồi. Đương nhiên không cần trưởng công chúa đến dệt hoa trên gấm. Trong lòng vừa buồn phiền lập tức lại nghĩ thoáng. Vốn cũng không nên so sánh với người đó mới phải. Không có tác dụng khác. Sẽ chỉ làm cho người ta muốn tự treo cổ trên cành Đông Nam Khương văn dập vốn không muốn góp vui Trưởng công chúa lại giống như nhìn chằm chằm hắn Nhìn hắn nói Vinh quốc công phủ là nơi nuôi dưỡng con người Mỗi một người đều dung mạo xinh đẹp bất phàm Tài hoa cũng thượng cấp Nếu không cho mọi người nhìn phong thái của Khương gia một chút thì đúng là không nên Trưởng công chúa cũng nói tới mức này rồi Khương văn dập chỉ có thể đáp ứng Thời gian một nén nhang đi qua Trưởng công chúa lệnh cho tỷ nữ thu lại thơ của bên dưới đưa lên. Vết mực còn chưa khô. Những tờ giấy lớn này một tờ lại một tờ bày ở trước mặt trưởng công chúa. Gật đầu liền để lại. Một phen sàng lọc này liền chỉ có giữ lại 5 bài. Trong lòng trưởng công chúa đã có suy tính. Lại gọi người không làm thơ ở bên dưới cũng tới đánh giá một phen. Văn Chiêu rất quen thuộc với chữ của Tam Ca. liếc mắt liền nhìn thấy bài hắn làm. Trong lòng âm thầm gật đầu đan tương mính đính thù dai tiết bất tác đăng lầm hận lạc huy này viết rất hay hôm nay không phải như vậy sao không có đăng cao trước kia đổi lại là thưởng thức hoa cốc uống rượu ngâm thơ lại có một phong vị khác người nói chuyện chính là một nam tử đã khen bài thơ này lại khen đại hội thơ rượu của trường công chúa trong lòng văn chiêu lại có chút sầu khổ câu này của tam ca người khác chỉ có thể nhìn ra một chút ý tứ dễ hiểu nàng lại hiểu được nhiều hơn Mẫu thân ngã xuống sườn núi bỏ mình. Bản thân nàng cũng từng ngã xuống đó. Nội thương liền điều trị mấy tháng. Nghĩ đến chuyện tam ca bài xích nhất đời này chính là đăng cao. Lần thủy giá du sơn ngoạn thủy trước kia. Nàng chỉ rơi lại ở phía sau một đoạn nhỏ. Tam ca liền căng thẳng quay lại tìm nàng. Đến đỉnh núi rồi cũng nhìn nàng chăm chăm. Những chuyện không hiểu được vào khi đó càng ngày càng rõ ràng khi chân tướng nổi lên. Ta ngược lại thích câu. Bất kiến bạch y lai tống tử đan lệnh tự khai hoa này, trưởng công chúa cười nói, hai bài này chính là thơ do Khương Tam Công Tử và Giang Công Tử làm. Trạng Nguyên và Thám Hoa cùng khóa hôm nay gặp nhau trên đầu. Rốt cuộc là ai hơn ai một bậc, đang lúc đánh giá, không ít người đều rời chỗ ngồi. Văn Chiêu thấy Giang Vận Hoa từ phía trước quay lại, đi ngang qua từ bên cạnh chỗ ngồi của nàng. Lại dừng chân đến bên tai nàng hỏi một câu, huynh trưởng của ta so với Khương Tam Công Tử như thế nào? Văn Chiêu kinh ngạc dương mắt, Giang Vận Hoa lại cong môi cười một tiếng, thản nhiên rời đi, lúc Giang Vận Hoa nói chuyện với Văn Chiêu, trong mắt lại chỉ nhìn Giang Minh Thành, không mảy may chi ánh mắt cho Khương Văn dập, khiến Văn Chiêu hoài nghi phán đoán của mình. Nguyên nhân Giang Vận Hoa này chú ý tam ca của nàng như thế chẳng lẽ không phải là coi trọng tam ca, mà là vì huynh trưởng của mình mà bất bình tranh cao thấp. Giang Minh Thành ở đời trước đúng là trạng nguyên không sai. Học thức của tam ca chưa hẳn kém hơn hắn ta. Chuyện thi đình vốn là bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Một suy nghĩ của hoàng thượng sẽ ảnh hưởng đến thành tích thiết bảng cuối cùng. Giang vận hoa nếu bởi vì chuyện thứ tự khoa cử mà canh cánh trong lòng lâu như vậy thì cũng quá hẹp hòi rồi. Văn chiêu đang suy nghĩ. Lại bị lục nhiên nhéo nhéo tay. Văn chiêu cả kinh rút lại. Nhìn xung quanh một chút. Thấy không có ai để ý bên này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyết hắn một cái làm gì vậy? Lục Nhiên lại nhấp rượu, trả lời: cô nương kia có dụng ý khác. Văn Chiêu nghe được thì sững sờ, Nhưng đầu chờ hắn giải đáp. Lục Nhiên lại không nói tiếp, bởi vì lúc này đúng lúc có một thì nữ mang theo lãng hoa đi tới, phát cho hai người một bông cúc vạn thọ. Văn Chiêu nâng hoa lên, lầm bầm một đóa hoa cúc thật là lớn. Trong mắt Lục Nhiên mang theo sự vui vẻ nhìn nàng. Hiện tại trong tay mỗi người đều có một đóa hoa cúc. Nếu vừa ý bài thơ nào thì có thể đặt đóa hoa này lên trên bài thơ đó. Cuối cùng lại kiểm kê số hoa, quyết định bên thắng, thế nào, trưởng công chúa khoan thai lên tiếng. Người phía dưới đều đáp được, nhưng người này vẫn không biết sốc cuộc bài nào là của Khương Văn Dập. Bài nào là của Giang Minh Thành, bởi vậy cũng công bằng hơn. Văn Chiêu đương nhiên là muốn ném cho Tam Ca. Giang Vận Hoa cũng không chút do dự mà chọn Giang Minh Thành. Văn Chiêu nhìn Giang Vận Hoa một cái. Trùng hợp đối đầu với ánh mắt của cô nương kia, kết quả, bài thơ của tam ca tranh lệch một đóa mà chiến thắng. Lấy được phần thưởng, văn chiêu vui mừng, không tự chủ mà nhìn về phía giang vận hoa, lại thấy biểu lộ trên mặt nàng ấy có chút vi diệu. Không hề giống dáng vẻ thấy vọng không cam lòng, cô nương này rốt cuộc là có ý gì, quả thật là làm văn chiêu phát sầu. Thật ra tranh lệch một đóa hoa không tính là gì, thật sự tính ra chỉ có thể nói là hai người không phân thắng bại. Nhưng phần thưởng lại không thể chia cho hai người. Bởi vậy nhất định phải quyết định thắng bại. Trường công chúa cười tuyên bố kết quả. Đám người vừa ao ước vừa đấu kỵ mà nhìn Khương Văn dập. Khương Văn dập lại có chút bất đắc dĩ. Hiện tại phần thưởng này. Đoán trường tiếp sau đó trường công chúa liền muốn nhiệt tình nối dây tơ hồng cho hắn. Hiện tại lại sắp thêm một người quan tâm hôn sự của hắn rồi. Trường 104. Chi tử vu quy. Chỉ qua một đêm, cảnh vật quanh mình đồng loạt phủ thêm lớp tuyết trắng giống như ăn ý. Mà bây giờ cũng chỉ là đầu đông mà thôi. Mặt sông kết băng, trong thời gian ngắn không kịp tan. Đi đường lại không được trì hoãn một chút nào. Hai huynh muội Giang Minh Thành và Giang Vận Hoa đành phải đổi sang đường bộ. Dọc theo kênh đào để đi về phía nam. Nếu như xe ngựa đi thông thuận thì bọn họ có lẽ có thể bắt kịp được cuối năm. Cùng phụ mẫu trong nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Hiện tại trên triều còn chưa nghỉ, Giang Minh Thành xin nghỉ sớm, tạm thời giao sự vụ của Kinh Triệu phủ giao cho một thiếu doãn khác. Nếu là những người khác thì đương nhiên sẽ lo lắng chọc cho cấp trên không vui. Giang Minh Thành lại không lo lắng chút nào, bởi vì Kinh Triệu doãn đại nhân không hề có ý phản đối chuyện hắn về nhà trước thời hạn. Mặt khác, Kinh Triệu doãn đối với phụ thân hắn càng là vô cùng sùng bái. Sau đó cũng chú ý tới hắn mấy phần, bên ngoài gió lạnh thấu xương. Giang Minh Thành đã sớm đè màn xe hai bên cực kỳ chặt chẽ. Trong xe ngựa đốt lửa than, trải thảm dày, lúc này mới thoải mái hơn nhiều. Giang Vận Hoa đi cùng đang ngồi thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm than bạc đang đỏ rực. Ngơ ngàn, Giang Minh Thành nhướng mày, vươn tay cua cua trước mắt Giang Vận Hoa. Hoàn hồn hoàn hồn, Giang Vận Hoa mơ màng mới giật cả mình, trong mắt có chút bối rối. Hỏi hắn, ta, chuyện gì, Giang Minh Thành nhếch miệng, ghét bỏ mà nhìn nàng hồn đều bị người ta câu đi mất rồi. muội muội ngốc của huynh. giang vận hoa cảm thấy trên mặt hơi nóng, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt mình, cũng không biết có đỏ lên hay không, có thể bị nhìn ra hay không. lúc này giang minh thành lấy một quả quýt từ trong mâm đựng trái cây bên cạnh nhét vào trong tay nàng, gọi nàng lột trái quýt. giang vận hoa gần như là khéo léo nhận lấy, đang muốn bắt tay vào làm lại bị giang minh thành cướp lấy, hắn tung quýt lên lại bắt lấy. Liếc nàng, còn nói không bị người ta câu mất hồn, nếu là trước kia thì muội sẽ ngoan ngoãn lột quýt sao? Giang Minh Thành tự mình lột quýt, cười nói, muội muội giống như cục vàng này của huynh cũng không nên bị nước quýt làm bẩn tay. Chỉ là đáng tiếc, cái trắng xinh đẹp nhà mình nuôi hơn 10 năm sắp phải chấp tay dâng đi rồi. Giang Minh Thành đưa một nửa trái quýt vào trong tay Giang Vận Hoa. Nhìn nàng, được, muội không nói cũng được chỉ là không biết cô nương nào biết là sẽ nổi mụn trứng cá còn sống chết đi uống rượu. Giang Vận Hoa phản bác, bị phạt rượu mà, đương nhiên không thể chơi xấu. Nếu muội nói rõ là mình uống rượu vào sẽ bị nổi mụn trứng cá thì còn có người ép muội uống hay sao? Nếu muội bại bởi một người khác, muội sẽ ngoan ngoãn uống rượu sao? Giang Minh thành gõ gõ đầu Giang Vận Hoa, "Muội muội của huynh ngốc như vậy huynh còn không hiểu rõ." Khuôn mặt Giang Vận Hoa nóng đến mức sắp bốc cháy lại không phản bác được hắn, đành phải nhỏ giọng nói lầm bầm. lần này lại không nổi một chứng cá, Giang Minh Thành lại gõ gõ, ánh mắt có chút tiếc rèn sắt không thành thép. may mắn thôi, muội còn nói nếu huynh về nhà nói sơ sơ với phụ thận thì nhìn xem muội làm sao mà ăn nói với phụ thân. cơ thể của mình mà đi chơi đùa lung tung. lời này vừa ra, sự kiêu ngạo của Giang Vận Hoa thoáng thấp xuống, yếu ớt nhìn Giang Minh Thành, ta làm người phải phúc hậu. Giang Minh Thành cười, được, muội còn thật sự cho rằng ta muốn cáo trạng. Giang Minh Thành nhìn Giang Vận Hoa một lúc, lại sờ lên mặt mình, nghi ngờ nói, tiểu tử kia quả thật khiến muội nóng ruột nóng gan rồi. Nhưng Huynh thấy, còn không đẹp trai bằng Huynh, Giang Vận Hoa cũng híp mắt nhìn chằm chằm Giang Minh Thành một hồi. Hì hì cười, ta, Huynh còn trẻ, ánh mắt làm sao lại không dùng được rồi. Giang Minh Thành làm bộ muốn gõ nàng, giả vờ giận, được, nha đầu này. Cùi trò hướng ra ngoài rồi. Hai người ở trong xe ngựa giận dỗi vui vẻ với nhau. Xe ngựa dần dần chậm lại, cuối cùng đứng ở trên đường. Người hầu đánh ngựa gõ gõ vách xe, lúc nói chuyện giọng nói có chút lo lắng. Chủ tử, đằng trước tuyết lớn chắn núi. Không qua được, sắc mặt Giang Minh Thành hơi nghiêm lại. Vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài, lúc này chính là một mảng trắng xóa. Ngay cả đâu là núi đá đâu là cây tùng xanh cũng suýt nữa, không phân biệt rõ ràng được. Hắn đứng trên mặt đất đầy tuyết một lúc, tâm tư xoay chuyển, sau đó thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác mà phân phó người hầu. Thôi, đi đường cũ quay về kinh. Vâng, Giang Minh thành vén bào lên muốn leo lên xe ngựa, lại trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng trong mắt Giang Vận Hoa. Nha đầu này, thật sự là không giữ được nữa. Giang Minh Thành thật sự không biết nha đầu này làm sao nói thích là thích người ta ngay. Trước kia cũng không phải chưa từng gặp nam tử mà các phương diện đều rất xuất sắc. Nha đầu này không có một chút phản ứng nào. Hiện tại hắn mới hiểu được. Muội muội nhà hắn mà thích người ta rồi thì không khác gì những cô nương khác. đều là cùi trò hướng ra ngoài. Lúc trước Giang Vận Hoa từng nói với Giang Minh Thành, nàng vốn tò mò quan trạng nguyên đề huynh trưởng của nàng xuống là ai. Nghe nói lễ đội mũ của hắn sắp đến liền một mình đi đến đó Nhìn xem người kia có chỗ nào có thể qua được ca ca của nàng Nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là Lúc người đó mặc quan phục xong xoay người lại Lòng của nàng lại tùng tùng tùng nhảy dựng lên Nàng vẫn cho rằng mình sẽ thích nam tử uy vũ như phụ thân Cho nên đối với những thiếu niên tuấn tú trong mắt người đời kia đều là không để ý lắm Ngày đó cảnh sắc mùa thu vừa đúng Quan phục trên người Khương Tam công tử cũng là kiểu dáng trang trọng nhất. Hắt lưng ra dài lụa, hợp quy cách, trong mắt hắn vắng lặng lại ôn hòa, giống như không nhìn bất cứ điều gì lại giống như cái gì cũng đặt vào đáy mắt. Nàng tin tưởng, người khi đó bởi vì ánh mắt này mà mê muội nhất định không phải chỉ có một mình nàng. Trong lúc ánh mắt bọn họ truy tìm hắn thì ánh mắt của hắn ngưng tụ lại ở một nơi nào đó trong chớp mắt. nụ cười ấm áp lại nhàn nhạt phút chốc tràn ra. Giống như đóa hoa lạnh lẽo lại sáng chói không kịp chuẩn bị mà nở rộ. Hắn vì cái gì mà cười. Vì ai mà cười. Có cô nương mà mình vừa ý rồi. Các vấn đề liên tiếp không ngừng rơi vào trong lòng. Khiến bọn họ không được yên ổn. Giang vận hoa nhớ phụ thân của nàng. Nhưng chẳng biết tại sao. Nàng cũng muốn nhìn thấy hắn. Bởi vậy trận tuyết lớn chặn núi này không chọc cho nàng giận chút nào. Tây Bắc sớm đã truyền đến tin chiến thắng. Vinh Quốc Công và Trấn Quốc Đại tướng quân công phá Đô Thành Tây Nhung vào tháng 10 Thừa Bình năm thứ 13. Bắt sống đám người Hoàng thất Tây Nhung. Bởi vì Hãn Vương trốn đi không rõ tung tích, bọn họ cũng sẽ không lập tức khải hoàn về triều. Theo ý kiến của Vinh Quốc Công, cái đầu trên cổ Hãn Vương phải bị lấy xuống để làm hạ lễ năm mới cho Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng nhận được tin chiến thắng thì vô cùng khí khái cười to. Thần tử bên dưới cũng vui mừng hớn hở. Lúc này lại có người động tâm tư, lên tiếng khuyên can, thời cơ tốt như vậy nên đại xá thiên hạ, không nghĩ tới hoàng thượng không có ý muốn suy xét chút nào. Vốt ve sợi râu nói, thời cơ tốt như vậy, chi bằng ban ơn, những tin tức này đều đối ngược lại với đời trước, văn triều không còn lo lắng tổ phụ bị chụp lên tội danh. Mưu phản, nữa, hoàng thượng không cần phải động vào khương gia, tổ phụ ở bên kia lại có chấn quốc đại thương quân. Cũng nhiều thêm một tầng bảo hộ. Và lại lục nhiên đã lặng lẽ phái người theo dõi tầng thị vệ để đề phòng bất chắc. Đời trước chính là tầng khải này truyền tin tức giả kích thích tổ phụ giận dữ quay về kinh. Lần này sẽ không cho hắn cơ hội ra khỏi thành nữa. Tổ phụ không về đón năm mới. Nhưng có thể về kịp hôn lễ của Văn Chiêu. Khương gia và lục phủ cũng không gần. Thật sự tính toán thì một nơi ở thành Đông. Một nơi ở thành Tây. Nhưng xính lễ này lại giống như dây tơ hồng thật dài. Từng cái nút buộc ráp nhau, nối hai phủ lại với nhau. Những gã sai vặt nâng xính lễ đến khương gia đều mặc hỉ phục. dáng người lại tương tự nhau, nhìn vào làm cho người ta vô cùng vừa ý. Lục phủ vốn không có nhiều gã sai vặt như vậy. Có thể thấy được là phí hết tâm tư. Dương gỗ nâng đến đều là sơn hồng mạ vàng. Lụa đỏ thắt tâm kết, xinh xắn lại vui mừng. Lúc trước khi lục nhiên đưa danh sách xính lễ tới liền làm Khương Nghị ra giật này mình. Ông chỉ cho là lục nhiên tuy xuất thân vỏng tộc Giang Nam. Phụ mẫu lại mất sớm. Một mình ở Kinh Thành ra sức làm. Vốn liếng không mỏng nhưng sẽ không quá dày. Không nghĩ tới xính lễ này lại khiến người ta nói không ra lời. Chính là quốc công phủ muốn lấy ra nhiều gia sản như vậy cũng không dễ dàng. Dù sao thì quốc công phủ là nhà có công lao quyền quý. Vị trí tôn dùng lại không to lớn xa xỉ so với hoàng thương. Văn chiêu nghe phù diêu mang theo sự hâm mộ mà nói đến sính lễ. Trong đầu vừa ngọt ngào vừa tức giận vừa lo lắng. Ngược lại không biết phải nói lục nhiên như thế nào. Nàng biết lục nhiên bí mật kinh doanh vô cùng tốt. Nhưng người bên ngoài lại không biết. Bởi vậy lục nhiên thoáng cái có thể lấy ra nhiều sính lễ phong phú như vậy. Thật sự dễ dàng làm cho người ta đoán lung tung. Hắn hiện tại đang ở vị trí mà có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Xính lễ ít một chút cũng không sao. Đừng gây nguy hiểm cho bản thân mới là quan trọng nhất. Lục nhiên luôn luôn thông suốt nhanh nhẹn. Bây giờ vì chuyện xính lễ mà ngốc nghếch rồi. Văn chiêu nôn nóng đi qua đi lại chốc lát. Lập tức ép mình ngồi xuống. Nghĩ thầm, người bên ngoài nếu muốn chỉ trích hắn thì cũng phải nắm được sai lầm thật sự mới được. Luật lệ cấm quan lớn làm ăn ở tiền triều đã bị bỏ đi rồi. Hiện tại đương nhiên không có vấn đề, nàng đây là quan tâm quá mà loạn, lúc này giờ lành còn chưa tới, trong lòng văn chiêu tùng tùng tùng, tiếng động làm cho nàng sắp không nghe thấy tiếng người xung quanh nữa rồi. Văn chiêu đang ngồi trước gương trang điểm, một thân giá y đỏ chót thêu chỉ vàng làm nổi bật lên sự xinh đẹp vô biên của nàng. Đẻo không sao tả xiết, màu da của nàng vốn trắng nõn trong suốt, bởi vậy thoa ít phấn hơn, kẻ lông mày nhẹ, son trên miệng đỏ tươi. Trên chán còn rán hoa điền hình hoa đào. Bản thân mình ở trong gương có chút lạ lắm. Văn Chiêu gần như không dám nhìn lâu. Mỗi lần nhìn một cái, nàng liền tưởng tượng đến phản ứng của lục nhiên khi vén khăn voan lên. Không ngừng được, Phù Diêu chưa bao giờ thấy dáng vẻ cô nương mình kiều mị như vậy. Nhìn đến mức sững sờ tại chỗ, Trang Vân ỉ vào quan hệ tốt với Văn Chiêu. Đã sớm ngồi trong phòng của Văn Chiêu, nhìn dáng vẻ được trang điểm của nàng. Thỉnh thoảng trò chuyện với nàng. Thấy hiện tại canh giờ còn sớm, Văn Chiêu lại chuẩn bị đâu ra đấy rồi. Liền hỏi nàng, có đói bụng không, có cần ăn một chút lót dạ không. Văn Chiêu sợ làm bẩn son trên môi liền muốn lắc đầu. Trang Vân lại cầm bánh gạo lên, ta cầm cho muội ăn, cũng đỡ phải lau tay. Son trên miệng thoa lại là được, bánh ngọt đã đưa tới bên miệng. Văn Chiêu chỉ do dự trong chớp mắt liền ăn, từng miếng nhỏ một, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến lớp trang điểm. Trang Vân cười nàng. Ta hiện tại được xem như là người từng trải, lúc ấy thành thân quả thật là vừa mệt vừa đói, không bằng hiện tại ăn nhiều thêm một chút, đợi chút nữa cũng không cần chịu đói. Ừm, son trên miệng của chiêu biểu muội cũng ăn hết rồi, nói rồi liền gọi người trang điểm bên cạnh thoa son cho nàng. Nhưng mà son này có thể ăn được, còn dễ ăn nữa, mùi anh đào, trang vân tự nhiên nói, còn xích lại gần người một cái. Đã thấy hai gò má của Văn Chiêu nhiễm lên một tầng màu mật đào mê người. Trang Vân có chút không hiểu, lại cảm thấy Văn Chiêu như vậy quả nhiên là xinh đẹp. Khiến cho nữ tử như nàng ấy cũng cảm thấy cực kỳ mê người. Thấy Văn Chiêu đã chuẩn bị chu toàn rồi, trang điểm ngồi trước gương, khuôn mặt thân hình đều là ý vị mà chỉ có đại cô nương mới có. Tần thị đứng sau lưng Văn Chiêu, vuốt ve tóc dài của Văn Chiêu, Chiêu Chiêu đều xuất giá rồi. Thời gian này trôi qua thật là nhanh, trên mặt tần thị mang theo ý cười nhu hòa, mẫu thân vẫn luôn cảm thấy con mới 10 tuổi, búi hai búi tóc, mặc váy đỏ, lúc năm mới dẫn theo đệ đệ muội muội đòi tiền mừng tuổi. Một cái chớp mắt ấy, tuy vẫn là váy đỏ, lại phải xuất giá rồi, tần thị nói xong trong mắt liền ướt át, mà văn đàm sớm đã khóc thành cái mặt hoa diễn hí khóc Nhị tỷ tỷ, đàm nhi sau này, có thể tới tìm tỷ chơi không? Văn Chiêu vuốt ve tóc trước chán của Văn Đàm, cười nói, đương nhiên là có thể, Đàm Nhi không khóc, còn khóc nữa nhị thì thì cũng khóc đấy, Văn Đàm thút thít nháy mắt để nước mắt trôi đi, hai mắt thật to nhìn thẳng vào Văn Chiêu, giống như đang chứng minh là mình không khóc nữa, bên ngoài đang thúc giục, cổ họng Văn Chiêu khô khốc, uống nước xong lại thoa thêm son, Văn Chiêu cảm thấy nàng không phải là thật sự khát, chỉ là quá căng thẳng. Bởi vậy liền nghĩ đây nghĩ đó để phân tán suy nghĩ của mình. Nhưng nghĩ tới đây, lại nghĩ tới vài ngày trước đó phù diêu bọn họ đến lục phủ giúp đỡ mua sắm sắp xếp tân phòng trở về. Hèn ngợi giường ở tân phòng rộng rãi lại khi thế, bên trên gỗ lim tràn đầy điêu khắc hoa văn hình mây. Phòng bên cạnh làm thành phòng tắm, đào hồ nước, còn có nguồn suối nước nóng không biết ở đâu đào ra. Theo kênh ngầm dẫn tới trong hồ, mặc dù cái hồ này không lớn nhưng trong ngày mùa đông ngâm một lúc lại vô cùng thoải mái. cô nương, tới giờ rồi, thì bà gọi một tiếng. hai người phù diêu phù cựu tiến lên một trái một phải đỡ văn chiêu. vừa đứng lên văn chiêu đã cảm thấy mũ phượng trên đầu giường như nặng thêm một chút. phù lên khăn voan, văn chiêu chỉ có thể dựa vào người khác đỡ mới có thể tiến lên phía trước. lúc này các noa hoàn lại dừng bước, văn chiêu còn đang nghi hoặc, lại nghe thấy một giọng nói ở phía trước, chiêu chiêu. Tam ca gõng mũi, tam ca ngồi sổm xuống. Văn chiêu có thể từ phía dưới khăn voan nhìn thấy vạt áo của tam ca rũ xuống trên đất. Nằm ghé vào trên lưng tam ca. Văn chiêu nhỏ giọng nói. Tam ca, được rồi. Khương văn dập kéo chặt đầu gối của văn chiêu. Thấp giọng nói. Chiêu chiêu ôm vững một chút. Văn chiêu, vâng, một tiếng, ôm chặt cổ tam ca. Khăn voan của văn chiêu lướt qua trên vai của khương văn dập. Hồ hấp ấm áp rơi lên trên gáy của hắn. Khương Văn dập từng bước một đi về phía cửa chính của Khương Phủ. Bước chân nặng hơn ngàn cân, hắn đi càng ngày càng chậm, thì bà lo lắng lỡ canh giờ. Liền cười nhắc nhở hắn bước nhanh, hô hấp của Khương Văn dập dồn dập, đi về phía trước ước lượng cơ thể của Văn Chiêu. Từ từ mở miệng, Chiêu Chiêu, Văn Chiêu đoán rằng hắn không nỡ, cọ vào đầu hắn giống như chân an. Khương Văn Chiêu bị cử động giống như mèo cào này làm hỏng bầu không khí. Lời muốn nói nghẹn ở trong cổ không lên cũng không xuống, cuối cùng cười một tiếng, chiêu chiêu nặng hơn rồi, Văn Chiêu ở trên lưng sững sờ, lập tức hừ một tiếng, cào ở trên cổ Tam Ca đến ngứa ngáy, Văn Chiêu vỗ vỗ cái móng vuốt nhỏ của Văn Chiêu, cười nói, đi thôi.